Xin chào khán thính giả của kênh truyền MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 237 của bộ truyền thiên Hiền. Phạm Nhân Tu Tiên tác giả vọng ngữ, nguồn bạn ngọc sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyền thật là vi vẻ và thoải mái. Hạng huynh đệ, kiềm cường quyết của ngươi không phải đã gần tu luyện đến tầng thứ ba sao? Trường Huê đột nhiên hỏi. Trường Huynh, vì sao lại hỏi như vậy? Ánh mắt Hàng Lập chợt lé, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi một câu. À, không có gì, chỉ là cảm thấy kim cương quyết tầng thứ ba, tự hồ như không thể làm cho một con yêu lang lùi bước, xem ra Hàng Huynh thật là có tiện đồ rộng lớn. Trường Khuê thông ý nói một câu rất sâu sắc, rồi lập tức xoay người rời đi, không nói gì thêm. Hàng Lập nhìn bóng lưng của hắn tử mặt sẹo này, sờ sờ cằm, khoái miệng cũng nổi lên một nụ cười lạnh đảm. Người này tự hồ như cô ý nói như vậy không bao lâu sau rất nhiều binh lính an viện thành cùng với một nhóm thanh tráng dưới sự dẫn dắt của một quan quần khác leo lên tường thành đám người của thiên đồng thương hào cuối cùng cũng rời khỏi thành đầu. bất quá bọn họ vẫn không có khả năng trở về chỗ ở mà vẫn tụ tập tại vùng rộng gần đó thống nhất thu xếp nghỉ ngơi trong một phòng đá phần lớn mọi người khi bước vào phòng liền bất chấp tất cả vùi đầu ngủ hàng lập mặc dù không có chút mệt mỏi. Nhưng cũng không trong tình huống hỗn loạn mà xông ra ngoài. Lúc này, hàng lập nằm trên giường điều tức, tiếp tục yên lặng tìm hiểu công pháp của Kim Cương Quý. Một đêm yên bình trong nháy mắt đã trôi qua. Sáng ngày hôm sau, một tiếng la rung trời bỗng nhiên vang lên. Tiếng sói trù cùng với tiếng hồ ứng xa xa truyền đến. Trên thường thành lại vang lên tiếng kêu. Báo động, đàn thu tấn công thành lần thứ hai. Trận chiến này, tự hồ còn mạnh liệt hơn cả trận chiến hôm qua. Tiên chém giết kéo dài từ sáng cho tới tối. Cứ từng đợt rồi lại từng đợt bên lính thỉnh thoảng lại bị kéo ra khỏi phòng đá. Sau đó, vội vàng lên thành đầu trợ giúp. Trong nhất thời, nơi này chỉ còn lại một mình hàng lầm, ba bốn nhóm người đã bắt đầu kéo lên thành đầu. Mãi chưa đến khi màn đêm phủ xuống, đàn thú mới lại rút lui. Khi hàng lầm rời khỏi phòng đá, thì trong sân đã bắt đầu thay đổi người. Rất nhiều người đến trợ giúp. Vậy mà chỉ còn lại hai ba phần là đủ hình người, phần lớn còn lại là cả người đầy máu, hoặc là thiếu tay thiếu chân, bị thương rất nặng. So với đám thủ vệ hôm qua cùng với hàng lầm còn thê thảm hơn rất nhiều. Không riêng gì hàng lầm, gần đó cũng có rất nhiều người ra khỏi phòng, thế tình cảnh này cũng thất kinh. Rất nhiều người đã đi hỏi về tình huống cụ thể của cuộc chiến hôm nay. Thế mới biết. Hôm nay đàn thú công thành đã xuất hiện một loài tiểu lang giống như con báo, chẳng nhận thân nhẹ như yến mà lông mao trên thân là có thể bắn ra như nhiễm mà mấy cọng lông đó lại chứa kịch độc. Một khi bị chúng sẽ mất đi năng lực chiến đấu trong nháy mắt. Nếu không được chữa trị kịp thời sẽ bị độc mà chết. Loài tiểu lang này trước giờ chưa từng nghe nói qua, có thể là một biến dị mới của chủng loài lang thú. Loại chuyện này trong bầy thú không phải là chuyện thường xuyên. Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là mỗi lần xuất hiện một loài thu biến gì mới, hiển nhiên làm cho loài người thương vong không ít. Nhưng loài thu biến dị này cũng nhanh chóng biến mất. Nếu không bây giờ trong bị thu biến gì kia, tuyệt đối không chỉ có đơn giản một hai loài như vậy. Nhưng bây giờ mà nói, loài tiểu lan này xuất hiện với số lượng lớn, lập tức làm cho hàng phòng thủ thương vong hơn phân nửa. Nếu không phải người chỉ huy bất kể thương vô, Điều đến một lượng lớn người tới, hơn nữa còn có linh đội ra tay trợ giúp, thì sợ rằng trận chiến hôm nay đã không qua được. Nghe thấy câu trả lời của người này, làm cho trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống. Tất cả mọi người đều mơ hồ cảm giác được, lần thú triệu này tự hồ còn hung ác hơn so với lời đồn. Đối với những người bảo vệ thành này, đã xuất hiện ra vài phần giao động. Hai mắt hàng lập hiếp lại, đứng ngoài cửa nhìn về nơi xa. Không nói một lời trở về phòng, trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Quả thật trong lòng hắn không hề rung động về chuyện này. Cho dù An Viện Thành thật sự bị công phá, với thân thủ của hắn cùng với hai khoản diệt tiền châu, muốn lao ra khỏi đàn thú cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Về phần những người trong thành, cho dù hắn muốn cứu, bây giờ tâm có thừa nhưng lực không đủ, hiển nhiên sẽ không làm ra loại chuyện ngu ngốc này. Bất quá, đàn thú hung mạnh như vậy, Sợ rằng nhóm đầu tiên được nghỉ ngơi không quá hai ngày, nói không chừng ngày mai sẽ đến lượt họ. Hàng lập dự đoán không sai. sang ngày thứ ba, bầu trời vừa mới xuất hiện ánh nắng, liền có người lớn tiếng kêu lên, kêu tất cả hộ vệ của thiên đông thương hào ra cửa, tập hợp tại sân. Khi hắn bình tĩnh đi ra sân, phát hiện ra ngoài đám người thiên đông thương hào còn có gần trăm người khác đang đứng ở đây, trong đó phân nửa là luyện thể sĩ. Hơn nữa trong người không thiếu linh giới, linh trạc, thân cụ linh cụ đầy người. Còn có kỵ sĩ thân cười lang thú, cũng có một nhóm người cửi ngựa đứng một bên. Những người này hiển nhiên là tên nhuệ hàng nhất nơi đây. Hàng lập nhớ mày, không chút hoàng mang đi đến đám người. Một lát sau, trong sân cuối cùng cũng tụ tập đủ ngàn người. Lúc này có một người xuất hiện trước mặt mọi người, chính là người trung điền nhân ngân nháp kia. Sắc mặt âm trầm của hắn ta nói vài câu, đại khái nó muốn phòng thủ chặt chẽ, rồi điều bọn họ đến tăng mạnh phòng thủ, sau đó vùng tay lên, lệnh cho đội ngũ xuất phát. Tin tức này hiển nhiên làm cho tất cả mọi người ở nơi đây kinh hại. Bọn họ hai ngày này biết rằng đối phó với làng thú là hết sức khó khăn, không nghĩ đến tình hình ngày càng không ổn. Cũng may, người tụ tập ở đây cũng đều là hàng người có kiến thức bất phàm, cũng không vì vậy mà nghị luận bậy bà chỉ là một trận dao động, rồi phần lớn mọi người đều cởi thú ngồi xe đi đến An Viện Thành. Trên phố, trượng một ít kỳ sĩ tuần tra ra, cũng không có người đi đường. Sau khi chiếc xe thú chạy như điên, khoảng một canh giờ sau đã đến được tường thành của An Viện Thành, rồi mọi người xuống xe bước vào. Mà gần đó đã có hơn 10 quan quân đang chờ. Vừa thấy đám người hàng lập đến, lập tức khẩn trương, rồi sao một phen phân chia này nọ, tiếp theo lập tức dẫn mọi người Trở về các cổng thành, cứ như vậy, đám người của Thiên Đồng Thương Hào cũng bị phân tán, trừ bỏ bảy tám gạo hộ về bình thường hai đi theo vị phó lệnh của Thiên Đồng Thương Hào ra, đám người Trương Khuê và độ Khiếu đều bị chia lìa. Người dẫn dắt đám hành lập là một quan quân trung niên có hàm râu rất rậm, từ bộ phận thiết giáp trên người có thể nhìn ra vị quan quân này cũng thuộc loại nhất đẳng. Người này đối với đám luyện thể sĩ rất là hòa thiện, Đặc biệt là có ba người trong nhóm đều có mang lên cụ, nên ở ngoài càng khách khí với ba người này. Hơn nữa trong lời nói còn có rất nhiều ẩn ý. Sự lợi hại của Hàng Lập, trừ đám người của Thiên Đông thương hào ra thì những người khác hiện nhiên không biết. Hiện nhiên cũng không khiến cho tên quan quân này đặc biệt chú ý. Hàng Lập đương nhiên cũng không tự tiếng cự rồi. Không nói một lời đi theo đám người leo lên phụ trách thủ hộ tường thành. Nhưng khi leo lên tới nơi... Kết quả làm cho sắc mặt mọi người đại biến. Trên thành đầu, vốn là tường đá trịnh tề, bóng loáng, tất cả cộng thành và tường thành đều đã bị phá nát vùng không đầy đủ. Càng quỷ dị hơn chính là mặt đất màu xanh cũng trở nên đen thui, và truyền đến một mùi hôi quá dị, làm cho người ta người thấy là muốn nôn ra. Đây là độc rắn. Một hán tự tay mang linh trạc chỉ vào những chỗ đen đen trên mặt đất nói. Không sai. Chính là độc rắn, một đại hội tự nghe vậy cười khổ nói. Chẳng nhẽ, ta nhớ nhầm, xích mạng thú không phải là không có độc sao? Một lão già có linh cù khác lên tiếng, trong mắt chớp đồng đầy vẻ khó hiểu. Lý Huỳnh nhớ không nhầm, quả thật xích mạng thú không có độc, nhưng lần này trong đám mạng thú biến dị kia, lại xuất hiện ra loại phi mạng đai sĩ biến dị. Loại mạng xà này, mặc dù hình thể bên ngoài không khác gì so với mạng xà bình thường. Nhưng có thể mượn đôi cánh trong khoảng thời gian ngắn mà phi hành. Trong miệng có thể phun ra chất độc màu đen này. Loại độc này chỉ cần chạm vào da, lập tức sẽ làm cho da thịt người ta bị sôi vùng lên. Phun vào trên tảng đá, cũng có thể làm cho đá tan ra ba phần. Thành đầu của ta đã kêu người dùng rất nhiều nước sạch để tẩy rửa. Nếu không trong không khí đã tràn ngập độc khí, sẽ làm cho người ta ngẹo từ lâu rồi. Đại hội tử giải thích. Cái này thì phiền rồi, mạng thu biến dị nguyên bộn đã có khí lực rất lớn, bây giờ là có thể phun ra đầu, lần này không thể phòng thủ tốt rồi. Trong đám người, bỗng nhiên vang lên một câu lo lắng. Nếu xếp mạng không khó đối phó, thì cấp trên sao có thể điều chưa vị đến đây? ta nghe nói bên thành làng thú, từ hồi như cũng xuất hiện làng thu biến dị mới. Đại hội tử sờ sờ râu, sắc mặt ngưng trọng nói. thành làng thú cũng không dễ đối phó. Đã chết nhiều người như vậy rồi, mà sao vẫn không thấy tu tiên giả ra tay? Tu sĩ am hiểu nhất là pháp thuật có quy mô sát thường lớn, đối phó với đám giả thú này đều có đủ lực. Lại có người không nhìn được hỏi. Chưa về chớ quên, từ lúc thú triều bắt đợt cầm thú vẫn chưa từng lộ mặt, mà tu sĩ phải đối phó với lũ yêu cầm phiền toái. Nếu lợi như tiêu hào hết pháp lực, loại yêu cầm kia đột nhiên xuất hiện, thì an viện thành của chúng ta nhất định sẽ bị phá. Đại hội tử thở dài một hơi trả lời. Nghe được câu này, những người khác không khỏi liếc mắt nhìn nhau, tự hội như không mấy lạc quan về tương lai của An Viện Thành. Được rồi, chư vị cũng không cần quá lo lắng. Loại phi xa phương độc này chỉ có thể phương độc được một lần, sau đó phải nghỉ ngơi ít nhất một ngày. Trải qua trận chiến hai ngày nay, loại xa biến dị đó cơ bản đã mất lực công kích. Cấp trên đều chưa về tới đây. Kỳ thật muốn dùng để đối phó với cử xà. Loại cử xà này trừ những luyện thể xảy ra, thì những binh lính bình thường rất khó đả thương đến chúng nó. Thành đầu này bị phá hư tới mức này, cũng là do loại cử xà đó. Chỉ cần chưa vị có thể khống chế được cử mạng biến dị, thì những xích mạng thú bình thường, binh lính có thể đủ tự tin mà đối phó. Đại hội tự thế thần sắc mọi người có chút không đúng, vội vàng lên tiếng. À, điểm ấy không cần đại nhân phân phó ta đang đợi nó đến, hiển nhiên sẽ không ngồi không. bật quá ha. tên hắn tự mang lên chàng còn buông nói cái gì, thì đột nhiên chân trời ngoài tường thành truyền đến một tiếng kêu xe gió giống thú mà không phải cụ thú, giống chim mà không phải của chim, làm cho người ta nghe xong khí huyết quay cuồng rất không thoải mái. lời mà tên hắn tự kia vừa định nói ra, liền phải nuốt vào trong bụng, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Không chỉ có hắn, những người khác nghe được tiếng kêu này cũng đối mặt. Báo cầm thú, chúng đó rốt cuộc đã xuất hiện rồi. Một gã luyện thể sĩ nhìn bầu trời xa xa, thì thảo một câu, nằm ngón tay không khỏi cầm chặt binh khí trong tay thêm một chút. Lúc này, hàng lập lại đang đứng một mình trong góc đầu thành, cúi đầu nhìn đám linh thạch cấp dai, thần sắc cực kỳ an nhàn, phảng phất như không nghe thấy tiếng kêu ta này. Quả nhiên, một lát sau, xa xa không trung hiện ra mấy trăm cây chấm đen, hướng bên này bay nhanh tới. Tiếng kêu quả dị này chính là xuất phát từ bên trong điểm đen. Trên Thường Thành nhân loại lập tức phản ứng từng tiếng tù và vang lên. Mọi người đều đi đến vị trí phòng thủ quan quân dưới sự chỉ huy, lập tức sẵn sàng chiến đấu với quân địch. Cơ hồ cùng lúc đó, trong thành, tại một chỗ kiến trúc cao lớn, bày ra trên trăm đạo quang hoa thẳng đến điểm đen. Đúng là người tu tiên trong thành này Những thu sĩ này phần lớn là chút cơ kỳ tu vi, ngự khí độn tốc cũng không chậm, sau một lát công phu liền đến trên tường thành, hỏa thành từng đoàn từng đoàn liên quang huyền phụ ở trên không. Cầm đầu là hai người, một vị đại hán đầu bóng lượng, một vị là nam tử cầm bào Kim Ngọc Tông. Hai người này đều là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới đã đến già đăng, xem như là thu sĩ cảnh giới cao nhất trên không trung. Xa xa, điểm đen đã bay đến vài dặm bên ngoài tường thành. Đột nhiên ngưng lại, trên không trung xoay quanh không dừng. Lúc này trên đầu tường thành đã thiếu rõ ràng chân diện mục của điểm đen, là tường con yêu cầm đầu báo thân ưng, có đôi cánh màu trắng vàng, hai mắt loàng loáng màu tím đỏ, cả người sạc sợ có chút dịm lệ. Yêu cầm lớn nhỏ chỉ có một thước, hình thể nhỏ xinh tao nhã, chợt nhìn thật sự không có gì đáng sợ. Chẳng qua những tu sĩ kia, mỗi người sắc mặt ngưng trọng vàng phần tử hồ không dám khinh thị mãi mãi. Từ xa, yêu cầm truyền ra mấy tiếng thúc dục gấp cáp, Phía dưới trên mặt đất trống rộng, đột nhiên tiếng tê mình nổi lên, từng đợt bụi từ hư không hiện ra. Một con mạng xà màu đỏ từ dưới đất chui đi ra, giương đầu phun lời ra phì phì, mạng hại trăm ngé mắt hình hành, sắc đỏ quay cuồng, không thể trông thế điểm cuối. Trên đầu thành, những người vừa mới tới, gặp tình hình này hít một hơi lạnh. Xem ra Lúc này đây bọn họ thật đúng là suy tận mạng. Vừa mới tới, liền đụng phải báo cầm thú cùng xích mạng thú liên thủ công kích. Cũng may phiền toán nhất là yêu cầm, đã có người tu tiên ứng phó. Nếu không bọn họ căn bạn không có khả năng ngăn cản hai đàn thú đồng thời công kích. Trên đầu thành, luyện thể sĩ có chút may mắn. Xa xa, đàn báo cầm thú bỗng nhiên phân thành hai, một lớn một nhỏ từ bên trong bay ra. Phần nhỏ kia, thân thể chỉ có lớn nhỏ hơn một thước. Cả người bao phủ một tầng linh quan chói loại Trong lúc đó hai cánh chấp động Ẩn ẩn có tiếng sấm truyền đến Phần lớn kia Trừ bỏ hình thể là báo cầm thú lớn hơn nhiều Thật nhìn không ra vẻ không tầm thường Những đôi cánh màu tím chấp động Toát ra một cổ âm lệ Khi hai yêu cầm hiện thân Đồng thời phía dưới mạng đàn Cũng quay cuồng một trận Đồng dạng thoát ra hai lớn một nhỏ đi ra Một con thân dài vài chục trường Cả người từng lớp vậy thôi dày Sinh ra một đôi quái sừng, có chín phần tương tự xích dao. Một con khác dài bảy tám trường, cả người đen thùi không có chút vậy nào. Có ba đầu, thoạt nhìn bộ dạng đậu nhất. Còn về phần nhỏ nhất còn lại, đầu người thân rắn, có một cặp song trượng, đều cầm một cây cốt mâu, đúng là ở thanh la sa mạc ngày đó công tích hàng lập. Năm con yêu thú này hiện nhiên chính là cao trung gia yêu thú có tu vi cao nhất trong đám. ngủ yêu phương hướng tường thành. Thông linh cực kỳ, dùng thanh âm tê tê nói chuyện với nhau, liền lập tức hướng về phía đồng loài quay lại, biến mất không thấy. Theo sau, vô luận không trung yêu cầm, hay là trên mặt đất, đại quân xích mạng, dường như đồng thời nhận được mệnh lệnh, lập tức trong tiếng động ầm ầm bắt đầu hướng phía tường thành mà đến. Báo cầm thú tốc độ nhanh hơn mạng xa, tự nhiên tiếp cận an viện thành trước một bước, trong miệng âm thanh quá dị vang lớn bên ngoài thân thể nổi lên yêu vụ, nhàn nhạt một tầng, nhưng lập tức liền biến thành một đoàn dài đặc, đem từng yêu cầm che lấp vào trong. một mảnh lớn gần mẫu yêu vụ màu xanh biếc nháy mắt hình thành, hướng đầu tường thành bên này hùng hổ quay cuồng mà đến, cảnh tượng kinh người cực kỳ. yêu nghiệt muốn chết sao? không trung nhân loại tu sĩ gầm lên giận dữ, đại hán đầu trọc không hề chần chờ, giận đầu nghênh chiến. Những tu sĩ khác cũng khu đồng pháp khí cùng tới. Sắp tiếp xúc với lục sắc yêu vụ, bọn họ hai tay dường lên, từng đạo phụ chú bắn nhanh mà ra. Một tiếng bàn bàn vàng lên, vô số đoàn màu sắc khác nhau tại hư không hiện ra, không có vào trong lục vụ đều bạo liệt ra. Tiếng bạo liệt nổi lên, không ít lục vụ lập tức tán loạn biến mất. Tu sĩ nhân loại không chút do dự đều tế ra linh khí. vì đao, vì kiếm, châu, thiền trường, giáo ngắn, đủ loại. Lập tức xuất hiện rầm rạp hướng lục linh công tới. Cùng lúc đó, đối diện, lực vụ quay cùng một trận, một số yêu vụ bắn nhanh mà ra, lục mang đầy trời, cùng linh khí đang vào cùng nhau, không chút nào yếu thế. Tu sĩ nhân loại bấm tay điểm chú, linh khí chuyển động, đem thành mang tán loạn dập nát. Nhưng từ yêu vụ, yêu vụ bay ra dường như vô cùng vô tận, mà tu sĩ nhân loại đối với lực vụ, tự hồ rất kiên kỳ, không muốn dễ dàng tiếp cận cho nên song phương tranh đấu nhất thời dằn co ở tại không trung. giờ phút này tại duy đất, xích mạng cuối cùng đã tới dưới thành. lúc này hơi 10 xích mạng một tổ, mạng thủ kéo dài vài chục trường. sau đó là như tên nọ, bắn nhanh hướng về phía đầu thành. ở giữa không trung lúc này, tất cả xích mạng thân hình uốn éo hùng hăng, đánh về phía binh lính đích nhân loại phía đầu thành. kể từ đó, tượng thành hơn 10 trường đối với xích mạng, căn bản như không có gì. Những người mới tới, mặc dù đều từng đối đầu với xếp mạng thú, nhưng mạng đàn loại này, phương thức công kích quỷ gì, thật không có mấy người được chứng kiến. Bọn họ nhất thời một trận đại loạn, hơi cơ chúc luôn cuốn tay chân. Nhưng thật ra, bình lính An Viện Thành bình thường, từ hồ đưa với sớm đã có kinh nghiệm đối phó. Lúc này một đám người tụ tập cùng nhau, mấy người đưa tay cung nọ phát ra, những người còn lại một tay cầm tâm trắng lên đỉnh đầu. Muột tay không ngừng huy động bình khí, gắt gao phòng thủ ở bên cạnh. Trong lúc nhất thời, phòng thủ thật sự nghiêm mật. Cự nọ ở đầu thành cũng bộc phát ra âm thanh sừ sừ, một cây đại tiện nọ dài hơn một trường, tốc độ kinh người bắn ra. Chỉ thấy hàng quan chớp đồng. một mảnh xích mạng dài hẹp liên kết cùng nhau, còn chưa kịp tới tường thành, đã bị xuyên thủng đánh rơi xuống dưới thành. Hơn mười mạng sa huyết nhục bắt đầu mơ hồ. Một lúc sau, Luyện thể sĩ cuối cùng cùng ổn định đầu trận tuyến. Bình khí trong tay, bay nhanh, vụ động, dễ dàng đem một mạng dài mạng xà chém đi. Mọi người thân thể đều khỏe mạnh, khí lực kinh người. Mạng xà bình thường căn bản không thể nào đối phó mảy may. Hạng lập đứng ở lỗ châu mai, hai chân chưa hạ xuống, nhưng không trung hàng quan chợt lén. Mạng xà văng ra ngoài, biến thành hơn mười đoạn, xà huyết rơi xuống. Lấy cảnh giới kim cương quyết hiện tại của hạng lập và bí quyết võ học tục nhân năm xưa tu luyện được, trong tay tự nhiên sử dụng đến xuất thần nhập hóa. Một đao chém ra, chẳng những nhanh vô cùng, vô thành vô tức, ẩn chứa khí lực to lớn không gì tránh kịp. Đừng nói mạng xà bình thường, cho dù một kiện thấp gia linh khí, phẩm chừng cũng có thể một đao hủy diệt. Cho nên, hạng lập tâm tư căn bản không đặt ở mạng xà bình thường, mà hai mắt nhìn hướng xa xa phía bảy trắng Hắn có phần cảm thấy hứng thú với Tam Xà yêu. Nhưng vào lúc này đây, đột nhiên phụ cận oanh một tiếng truyền đến, lập tức mấy tiếng kêu thảm thiết ở phủ cận truyền ra. Hàng lập ngẩn ra, không khỏi ánh mắt quét tới. Chỉ thấy cách mười trường trở lại, một biến dị cự mạng hình thể lớn kênh người nhảy tới nơi đây. Mạng xà vừa rơi xuống đất, liệt một ngùng cắn luôn nửa người một gã binh lính bình thường. Đồng thời cái đuôi vỗ vỗ, lại đánh bay một gã luyện thể sĩ ra ngoài vào trên lộ châu Mai. Người này ngược lõm xuống hơn phân nửa. Nhảy mắt, mạng sấn chấm dứt. Lúc này, cự mạng đưa mắt lục quan âm hàng chợt lóe ra, đầu đông đưa, hướng về phía hàng lập. Hàng lập lạnh lùng nhìn cự mạng liếc mắt một cái, nhiễu mày. Cự mạng tự hồ cảm thấy được hàng lập không dễ đối phó, thần mình lập tức cướp bộ vừa nhất, hẻ miệng như tìa chớp bắn ra, hùng hàng táp tới. Hàng lập thần sắc không thay đổi, trầm tay đại đao hướng trước người hơi động, trong phước chốc. Vô số đạo hàng quang âm thanh ống ống hiện lên, một chút đèn cửa mạng che khuất bên trong, sau đó chợt lóe trôi đi không thấy. Chỉ thấy cửa mạng thân hình dần lại, đầu hiện ra vô số máu huyết, tiếp theo vỡ ra từng khúc, biến thành một đông huyết vụ, vô ảnh vô tuần biến mất. Hàng lập một đao nhìn như tùy ý, đem cửa mạng biến dị phần thầy Hàng lập mặt không chút thay đổi, nhìn mạng thi không đầu rơi trên mặt đất, trong tay đại đao vừa thu lại phía sau lưng, xoay người rời đi. Đúng lúc này, việc ngoài im muốn xảy ra. Cử mạng tàn thi, đột nhiên phần thân sau uốn éo. Mạng vị lấy thế sách đánh không kịp bừng tay. Một chút bắn lên, hùng hàng hương tới thân hình hàng lập. Tiếng gió gào thét, một cây thiết côn kỳ thô quét tới, lợi hại dị thường. Phù Cần, bình lính An Viện Thành cùng bài tên luyện thể sĩ, cũng không khỏi thét một tiếng kinh hại. Phành, một âm thanh vang lên, hàng lập kim quang tra mắt, lời nắm tay đập vào mạng đuôi một lộ máu hình cai bác xuyên thủng mà ra, đem đuôi của rắn đánh bay ra ngoài. Nhưng là lúc này nửa đoạn trước của cự mạng thân hình lại uốn éo quỷ dị hướng hàng lập hùng hằng đánh tới. sắc mặt hàng lập trầm xuống, trong tay đài đao chém ngang, thân hình nhẫn lên một cái, liền mang theo một đạo tàn ảnh hướng về phía cự mạng. một đạo hàn quang chói mắt chợt lóe, hư ảnh hiện ra phía sau, từ từ xoay người, thân hình cự mạng khổng lồ huyết quang phục ra biến thành bảy tám mảnh rơi xuống trên mặt đất, lần này cự mạng cũng chết chắc. Giết cự mạng chỉ là trong mấy hơi thở, làm cho binh lính cùng luyện thể sĩ đều trợn mắt há hốc mồm, nhưng lập tức mừng rỡ. Lấy biểu hiện kinh người vừa rồi, ai cũng có thể nhìn ra, Hạng Lộc căn bạn không phải là một luyện thể sĩ bình thường, có người có sức mạnh kinh người như vậy ở bên cạnh. Bọn họ tính mạng tự nhiên là rất đảm bảo. Hồi lớn một tiếng, tiếp tục chém giết xích mạng, loạn loạn uy vụ. Đại chiến xích mạng, càng ngày càng hỗn loạn, biến dị cửa mạng xuất hiện càng ngày càng nhiều. Ở địa phương khác, hàng lập không quá rõ ràng. Nhưng hãng ở chỗ này trong chốc lát, đã giết hơn 6 năm con biến dị cự mạng. Chỉ cần vừa ra tay, chớp mắt đem cử mạng phần thay thành hơn 10 đoạn, khiến chúng nó càng bạn không có bất kỳ cơ hội phản kích. Kể từ đó, luyện thể sĩ cùng binh lính đối phó với mạng xa, bình thường tự nhiên thoải mái rất nhiều. Nhưng phụ cần, vài đoạn trên tường thành không có hạng lập thân thủ đáng sợ tương chờ Chấn động cùng thanh âm đang vào nhau trong hỗn loạn. Một biến dị cử mạng đắc ý, phá hư buôn phía trên tường thành, trừ bỏ một ít luyện thể sĩ. Những người khác phần lớn không dám trực tiếp ngành chiến, đều lâm vào trong khổ chiến. Nhưng hạng lập dễ dàng đánh chết cự mạng, từ hồ khiến cho bầy rắn chú ý. Sau mấy tiếng tề minh, sân ảnh chợt lóe động, có đến ba cửa mạng đồng thời hương tờn đánh về phía Hàng Lập. Hàng Lập lồng mày khẽ động, có chút ngoài im muốn, nhưng khóe miệng nổi lên một tiêu cười lạnh. Cánh tay vùng lên, đại đao hướng về phía một con cửa mạng mà chém tới. Nếu là đại đao bình thường bay đến, chỉ sợ ngay cả vậy cửa mạng đều không thể phá vỡ mày may. Nhưng Hàng Lập ẩn chứa sức lực kinh người, làm cho đại đao một chút trở nên giống như thần binh lưỡi đao sắc bén cực kỳ hóa thành một đạo hàng quang thẳng vào đầu mạng xà, cự mạng dễ dàng bị chia làm hai mảnh. Hạng lập thần hình nhẵn lên một cái, dường như một loại phần thân thuận, huyễn hóa ra hai đạo nhân ảnh hướng về phía hai con cự mạng còn lại. ầm ầm âm thanh vang lên liên tiếp không ngừng. Bên ngoài thân hai cự mạng đồng thời hiện lên từng mảnh kim mang, đem cự mạng bao phủ vào trong đó. Hai bóng người liên tiếp chớp lên, lại quỷ dị hợp thành một người. Kim quang chợt tắt, lộ ra hai cự mạng sử lơ trên mặt đất, cũng vô pháp mẩy mẩy nhúc nhích. Trong nháy mắt, Hàng Lập đem hai cự mạng dùng tinh lực hóa thành buộc phấn, khiến chúng nó hoàn toàn chết đi. Một lúc sau, nơi Hàng Lập đứng, trong lúc nhất thời không có cự mạng nào xuất hiện đến phù cận. Kể từ đó, những người khác thời dài một hơi nhẹ nhọn. Hàng Lập đồng dạng bừng rỡ thoải mái, yên lặng đứng tại địa phương, quan sát biến hóa trên trời cao. Giờ phút này trên không trung... Tu sĩ cùng cầm báo thú rút cuộc đánh vỡ cục diện bê tắc, xuất hiện biến hóa mới. Chỉ thấy trong sương mù bắn ra yêu vụ, đột nhiên ngừng lại. Xem ra linh vụ yêu cầm cũng không phải là vô cùng vô tận. Tu sĩ nhân loại mừng rỡ, nhưng chưa kịp thúc giục linh khi tấn công. Yêu vụ kịch liệt quay cuồng, lập tức ngừng kết biến hình. Trầm chớp mắt, liền biến thành một con báo cầm thú khổng lồ. Một thân lồng chim xanh biếc, đầu báo dữ tợn dị thường. Hai cánh lập tức mở ra mang theo một cổ sắc khiến ngất trời hùng hộ vọt tới hướng tu sĩ Vì đối diện tu sĩ sợ hãi một trận yêu cầm thật lớn đang bay tới cho dù hai gã trúc cơ hậu kỳ và đang tu sĩ cũng tuyệt không dám đón đỡ nửa phần nhất thời lập tức dài tán tạm thời tránh ra đem linh khí thu hồi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với quân địch một trận ác liệt nhưng một mạng này làm cho chúng tu sĩ thật là ngoài ý muốn, vụ hóa yêu cầm giống như lưu tinh trực tiếp lòa xuống phía dưới đường tốc nhanh vô cùng không tốt chúng ta bị lừa rồi mỏng ngang nó lại nhanh kim ngọc tông cầm bào nam tử vừa thấy cảnh này trong đầu liên quan chậm lé nhất thời sắc mặt đại biến gầm lên một tiếng các tu sĩ đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ đều kinh sợ thúc dục lịnh khí đuổi sát vô hóa báo cầm thú nhưng quá vật lớn căn bản không để ý tới lịnh khí công kích liều mạng huy động hai cánh lòa xuống phía dưới một lát sau Tuy rằng phần thân sau bị linh khi đánh tàn non nửa, nhưng là đã cách tường thành phía dưới chân mười trường, mang theo ác phong, làm đích nhân loại thủ vệ, thổi ngà trái ngà phải, không thể đứng thẳng mày may. Hàng lập nhìn một chút, nguyên bản bình thản rút cuộc có chút động dung. Hắn cũng coi như xui xẹo chỗ vụ hóa yêu cầm hạ xuống lại là chỗ của hắn đứng. Điều này làm cho hàng lập trong lòng thầm chửi rủa, Công kích kinh người như vậy, không chỉ nói luyện thể sĩ bình thường. Trùng dài tu sĩ cũng vô pháp đón đỡ. Hắn tuy rằng đã luyện tới tầng 4 kim cường quyết, đoạn công kích này cũng không có 10 thành năm chắc bình yên thoát thân. Cho nên hắn không lượng lự, tay áo dùng lên, một viên cầu đen thui quỷ dị hiện ra, nhưng ánh mắt chớp đồng, trên mặt hiện ra một tia trần chờ Diệt tiền châu chính là hội thân bạo vật nếu gặp phải cường định. Hiện tại nếu dùng một viên, nghĩ lại thật là phí phạm. hưởng hộ hắn tính toán. Tần thứ tư kim cương quyết, thân thể mạnh mẽ không cần hắn phải thật sự lo lắng tiết tí tính mạng, nhiều lắm là có một chút trọng thương mà thôi. Trong lòng, ý niệm trong đầu trong phút giấc hoàn thành, hàng lập sắc mặt ngưng trọng, tròm tay diệt tiên châu nhoán lên một cái rồi biến mất không thấy. Đồng thời, hắn cũng không có chút nào coi y né tránh, hít sâu một hơi, trên mặt cánh tay kim quang chợt lóe biến thành ánh vàng rực rỡ. Lập tức trong miệng hắn hét lớn một tiếng, thân hình lao lên, hùng hăng tấn công một kích. Tuy rằng theo đáng này uy phong lậm lậm, nhưng đối mặt với vụ hóa báo thủ cầm, tự nhiên không đáng nhắc tới. Chưa chờ quyền uy hiện ra, hắn đã bị luật vụ bao phủ trong đó. Vụ hóa yêu cầm hùng hăng đụng lên tường thành. Một tiếng vang thận lớn kinh thiên đồng địa truyền ra. An viện thành tuy rằng trải qua phương pháp đặc biệt tu ký mà thành, nhưng không thể chịu được một kích tương đương với kết đàn tu sĩ. Lập tức mở vùng ra tường khúc rồi sụp xuống. Về phần binh lính bình thường cùng luyện thể sĩ, giờ phút này thật ra không cần lo lắng mảy may, bởi vì bọn họ tường thành sụp xuống đã bị vụ hóa yêu cầm, ngành sinh áp thành thịt vùng, sớm đi đời nhà ma. Chẳng qua, vụ hóa yêu cầm sau khi hủy diệt tường thành, vẻ nồng đậm yêu vụ nhanh chóng, hướng tới bốn phương tam hướng khuất tán, mà ra. Nhân loại phụ cận, chỉ cần bị luật vụ cuốn vào trong đó, lập tức liền hóa thành một khối thi thể xanh biếc. Kể từ đó Phụ Cận Nguyên Lai còn muốn xông lại, nhất thời đều sợ hãi cực kỳ, rút lui chạy. Cơ hồ cùng một thời gian, lục vụ quái âm nổi lên, rất nhiều báo cầm thú từ bên trong đều trào ra. Xích mạng thú cũng dương đầu kêu tê tê như ông vợ tổ, chờ lộ hậm tuôn ra mà vào. Thế nhưng tự hồ đối với khói độc của báo cầm thú không sợ hại chút nào. Xích mạng thú đại quân giống như thủy triều, một chút vọt vào an viện thành. An Viện Thành dĩ nhiên, thật sự bị công phá. Màu, ra bảo vệ, chỉ cần đem trù hồng ngang lại, còn có thể bảo trụ thành này. Trên không trung, nhân loại thu sĩ sắc mặt trắng bệnh cực kỳ, đại hán đầu trọc không cam lòng quát lớn, sau đó thúc giục một loại bảo vật lao xuống ra tay. Hết rồi, uồn huynh, cho dù tường thành không có sập, An Viện Thành cũng vô pháp bảo vệ, bị đạn thú công phá, chính là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Một bên cầm bào nam tử. Đột nhiên ngăn cản nói, sau đó hướng ngoài thành xa xa, nhàn nhạc, nhạc nhìn một cái. Lời này là kỹ gì? Gì, đó là cái gì? Đại hán đầu trọc vừa nghe cầm bào nam tử nói, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng theo ánh mắt đối phương trông đi, sắc mặt lại bá một chút xanh mét. Bởi vì ở phía xa xa xích mạng đàn, chẳng biết từ lúc nào, thế nhưng từng mạnh bụi màu vàng, ẩn ẩn truyền đến ầm ầm như vạn mã đang đi. Cái gì? Là xa hại thú. Chúng nó nhất định là từ thanh la sa mạc tới đây. Lần này thú triều là tới ba loại yêu thú liên thủ. An viện thành thật sự xong rồi. Một gã tu sĩ kiến thức rộng rãi thất thành kêu lên. Những tu sĩ khác nghe vậy, sắc mặt khó nhìn gì thường. Yêu thú nhiều như vậy, không chỉ nói một tòa an viện thành nhỏ nhỏ, chính là một tòa thành thị trung đẳng, chỉ sợ cũng không thể ngăn được. Nếu việc đã tới nước này, chúng ta cũng đều tự làm việc đi. Tận mộ còn có người phải cứu, trước hết cáo tử Cẩm bảo nam tự bỗng nhiên hướng những tu sĩ khác vừa chắp tay, đem một đôi nam nữ trẻ tuổi gọi ra, lập tức đồn quan cùng nhau hướng trong thành mà đi. Thật không nghĩ tới, chúng ta thiền nguyên kính nhanh như vậy, liền xuất hiện tòa thành thứ bảy bị công phá. Thiền nguyên thành nhất định sẽ cho người đến điều tra cụ thể nguyên nhân, nhìn xem có cao gia yêu thú tham gia trong đó không. Lúc này, uông mộ cáo tử Đại hán đầu trọc cười khổ một tiếng. Cùng những tu sĩ khác nói vài câu, cũng ngựa khí mà đi. Mọi người nhìn nhau một chút, cũng đồng dạng lập tức giải tán. Trong đó có người vội vàng phản hồi trong thành để cứu trợ người thân cần, cũng có người trực tiếp ly khai An Viện Thành. Lúc này hoàng vũ phía xa xa, cũng thổi quét đến phù cần An Viện Thành. Từ bên trong, hiện ra từng con côn trùng thật lớn, hai mắt đỏ tươi, giữ tợn, hung ác. Dưới sự liên hợp công kích của bốn loại yêu thú, An Viện Thành hoàn toàn hóa thành một đống đổ nát. Ngoài trừ một bộ phận nhỏ phạm nhân được một ít luyện thể sĩ yểm hộ, mạnh mẽ lao ra khỏi đàn thú chạy trốn, đại bộ phận phạm nhân đều tán thân trong đàn thú. Có điều là đàn thú tàn sát tùy tiện ở An Viện Thành, ước chừng ba bốn ngày mới lùi lại rời đi. Thú triệu lúc này mới chính thức kết thúc. Tuy rằng chỉ là một cái thành nhỏ bị tai ương ngập đầu, nhưng việc này ở sau khi nhân loại thành lập tam cảnh. Dù sao cũng không phải là việc thường xảy ra Cuối cùng Kinh động tới tu sĩ cao gia của Thiên Nguyên Thành Phải tới một số nhân thủ đến đây Kiểm tra nguyên nhân cụ thể thành trì Bị quần thú công phá Đương nhiên Đây đều là việc nói sau Mà hai ngày Sau khi đàn thú rút lui Ở chân trời có linh quan chất động Lại có vài tên tu sĩ từ trên cao mà đến Ngày sau đó Đi ra chùa hồng thật lớn của tường An Viện Thành Bị công phá ngày hôm đó Quảng màng lóe lên Giữa không trung hiện ra ba nam nữ tu sĩ tới, chính là ba tu sĩ của Kiên Ngọc Tông, dẫn đầu là cầm bào nam tử họ tần Ánh mắt ba người trực tiếp tại phía dưới liếc nhìn, tự hồ đang tìm cái gì đó. Người nọ hơn phần nửa đã mất mạng, uy lực của một kích báo cầm thú liên thụ. Lúc đầu sư hình rõ ràng tận mắt nhìn thấy, vì sao còn có thể cho rằng người này còn có cơ hội sống sót chứ? Nam tử trẻ tuổi trong đám nam nữ sau khi nhìn vài lần, liền không nhìn được hưởng tới Cẩm bào Nam tự hỏi. Sự đề có điều chưa rõ, công pháp tìm cường quyết kia cùng với luyện thể thuật bình thường khác nhau rất lớn. Bài thần kim cương quyết đều có thể cho con người tẩy tủy dịch kinh, sau khi vận chuyển được 10 thành công pháp, thân thể liền có thể chống đỡ được một cái toàn lực của linh khí cấp thấp, một kích của đảm báo cầm thú kia, cho dù uy lực tinh người Người này nếu là trước đó vẫn đủ công pháp mà nói, trọng thương là không thể tránh né, thế nhưng tỷ lệ còn sống chính là rất cao. Mà chuyện này chúng ta bây giờ muốn làm, phải cần một phàm nhân da dày thịt béo như vậy giúp đỡ mới tốt. Lúc đầu, nếu không phải cách nhau quá xa, căng bạn không kịp cứu giúp, nhất định ta sẽ cứu người này. Cẩm bạn nam tự lắc đầu, sắc mặt âm trầm dị thường, nghe thấy sự huynh mình nói như vậy, nam tu sĩ tuổi còn trẻ dù trong lòng có chút hoài nghi. Nhưng là không nói thêm cái gì, trái lại ánh mắt nửa tự xinh đẹp kia lại chợt lấy, mở miệng. Cho dù người nọ còn sống ở đó mà nói, nơi đây bị đàn thú tàn sát thời gian dài như vậy, chỉ sợ cũng đã vùi thay trong miệng thú, làm sao còn có thể giữ được tính mạnh chứ? Nói vậy cũng có khả năng, vị huynh không phải ôm một phần vàng hy vọng tới đây sao, nhận thủ thích hợp thật sự khó tìm, tại nên là tiêu hao chút thần niệm tìm ở chung quanh đi. Cẩm bào nam tự nghe vậy. Khói miệng lộ ra một chút cười khổ. Nga, chẳng biết hạng mộ đã làm ra chuyện gì, là có thể khiến cho tần tiên sư đối với tài hạ nhớ mãi không quên như vậy. Một thanh âm thản nhiên từ phía dưới trong đống loạn thạch truyền ra. Lập tức, một tiếng nổ oanh vang lên, đất đá bắn vang tuôn toán, Một nhân ảnh thấp lùng bỗng nhiên xuất hiện ở trong đám bụi. Hạng lập. Ba người trên cao đầu tiên là cả kinh. Cầm bảo nam tự lập tức đại hỷ kêu lên. Bóng người cao hơn ở phía dưới, chính là Hàng lập thất tuôn mấy ngày nay, mà bóng người thấp bé kia, đích thực là một nữ đồng bốn năm tuổi. Tuy rằng phục xuất trên người có chút bận, nhưng vẫn có thể thấy được sự hoa mị tinh xào bông có. Mà khuôn mặt nữ đồng trắng hồng mềm mại, khả án dị thường, mắt to đèn láy lại có vẻ sợ hãi. Một đôi tay nhỏ bé tóm chặt vạt áo của Hàng lập bộ dáng một tấc cũng không rời. Hàng huynh đệ vô sự, tận mộ đã có thể an tâm. Ta vẫn thấp thọm về sự an nguy của hàng huyết đệ, cố ý đến đây để cứu viện. Coi điều tiểu gia họa này là ai? Về mặt nam tự họ tần tư cười nói, đồng thời gọi hai người còn lại một cái, chậm rãi đi xuống. Nàng là ai? Ta cũng không rõ lắm. Lúc đó thành bị phá thì nàng cùng vài tên luyện thể sĩ chạy trốn tới gần đây, bị một đám sói vây quanh. Những người khác đều gặp nàng bỏ mình. Chỉ có tiểu nhà đầu này thực sự tuổi còn quá nhỏ, ta nhất thời không đành lòng, liền cứu nàng. Hàng lọc quay đầu lại, nhìn thoáng qua nửa đồng theo sau, có chút bất đắc dị nói. Lúc đầu hắn tuy rằng đón đỡ một kích của yêu cầm, nhưng bởi vì trước đó đã đem thường thành đánh nát, thân hình ngã về sau một bước, vì vậy công kích phải chịu, cũng chỉ có một bộ phận mà thôi. Mà hắn lấy tầng thứ tư kim cương quyết hồ thân, không hòa dự liều, chỉ là bị chút vết thương nhẹ. Có điều là cũng bởi vì uy áp của một kích này rất lớn, hắn vốn đang dần lại ở bên cạnh tầng thứ tư của kim cương quyết lại ngoài ý muốn một cái đột phá. phải biết rằng năm đó hãn ngợi nhân giới, sợ dị tu luyện kim cương quyết đến tầng thứ tư không cách nào tiến thêm. chính là bởi vì xuất hiện bên cạnh ấy. hôm nay chỉ cần lặng lặng khổ tu nửa năm là có thể thực sự tiến giai vào tầng thứ năm. vì vậy hằng nhất khoát núp ở dưới đóng loạn thành. trước tiên âm thầm củng cố sự đột phá ngoài ý muốn, rồi mới nói tiếng. kết quả gặp phải đoàn người của tiểu nhà đầu, giờ đó nhất thời không đành lòng xuất thủ cứu nạn. Có điều là chuyện tiếp theo cũng không phải là đơn giản như hắn nói. Lúc đó, để không bại lộ nơi mình ẩn thân, hắn một mạch đem hơn trăm loài yêu thú gần đó, tất cả đều đánh chết sạch sẽ. mới yên tâm mang theo nửa đồng, một lần nữa quay trở lại như đám loạn thạch. Việc này cũng phải mất một ít công sức tay chân. Đồng thời, nếu không phải tiểu nhà đầu này thật sự là một cây gánh nặng, vài ngày trước đó, hắn đã có thể ngền ngang đi ra, dù sao một mình hắn mà nói. Còn có chút lòng tin dấu giếm được tai mắt của đàn thú. Thế nhưng mang theo một cái tiểu bất điểm như vậy thì có thể gặp phiền phức lớn. Khí tức trên người nữ đồng giống như ngọn lửa trong đêm tối. Muốn giấu cũng không thể giấu. Chẳng thà tiếp tục nắng lại rồi chờ đàn thú rời khỏi mới thật là tốt. Dù sao khí tức con người của nhân loại trong thành thị này dài đặc hơn, đủ để che giấu tất cả dấu vết của nữ đồng. Hôm nay, hàng chính là cảm thấy thời gian không xa biệt lắm. Đang nghĩ đi ra, thì lại vừa lúc thấy ba người Kim Ngọc Tông đến, lại lấy tay mắt hơn người nghe được rõ ràng chuyện ba người nói linh tinh. Hắn trong lòng khẽ động, lúc này phá thạch đi ra, ngược lại đem ba người cầm bào nam tử, dòi đến nhảy dựng. Dù sao hàng lập từ bề ngoài xem ra, tất cả đều như thường, nào có hình dạng thù thương như trong dự liệu của bọn họ. lôi kéo như vậy, nam tử họ tần tất nhiên đại hỉ, nhưng trong lòng thất kinh, khẩu khí cũng bất giác khách khí đi vài phần làm như tồn tại ngang hàng. Không nghĩ tới Hàn huynh đệ chính là người nhiệt tâm như vậy. Coi điều là nha đầu kia đã có luyện thể sĩ hộ tống, xem ra cũng không phải là người bình thường. Hàn huynh đã cẩn thận hỏi qua là lịch chưa? Cẩm Bảo nam tử đứng trên mặt đất, quan sát nữ đồng vài lần, bộ dáng có chút cảm thấy hứng thú. Ngoài trừ từ xưng là đại nhi ra, cái gì cũng không chịu nói. Hàn lập thời dài, từ hồ cũng có chút đau đầu. À, nói như vậy, khẳng định là nàng đã được người trong nhà đặc biệt can dạng qua. Này cũng không có gì, chỉ cần tìm được cao tầng của An Viện Thành chạy ra, hẳn là có người biết được. Nhưng thật ra hàng huynh làm cho Tài Hạ ngoài ý muốn là có thể tròm thú triều mà vẫn bình yên vô sự. Ánh mắt nam tự họ tần chợt lóe dùng ngựa khí tán thường nói, không có gì, chỉ là may mắn mà thôi. Tần tiên sư có thể giúp Tài Hạ giải thích nghi hoặc hay không? Không biết nguy hiểm gì, lại cần người da dài thịt béo như Tài Hạ đây. Hạng lập thấy đối phương khi nói chuyện, vẫn đề tranh vấn đề của mình đưa ra, lộ ra biểu tình cười mà không cười. À, việc này sớm muộn cùng nói cho Hạng huynh đệ. Có điều là ở nơi đây, không phải là nơi nói chuyện. Ta đợi sau khi rời khỏi đây, là nói rõ về việc này đi. Đám người quý đồng chủ bây giờ đều được an bài tại một chỗ an toàn cách đây xa. ta mạng Hạng huynh đệ cùng nhau đi tới gặp chứ. Ở nơi đó còn có một ít phạm nhân khác từ An Viện Thành chạy ra. Cẩm bảo Nam Tử hơi trầm ngâm rồi trình tròn nói. Cũng tốt, nói không chừng nơi đó vừa bằng có thần nhân của tiểu nhà đầu này. Thần sắc hàn lậm khẽ đồng trả lời. Như vậy là hay nhất, chúng ta đi nhanh đi, ta dùng pháp khí chở hàng huynh đệ, sườn mùi nghe chở tiểu nhà đầu này đi. Nam Tử họ tần trong lòng vui vẻ, mở miệng phần pha nói. Nữ tư trẻ tuổi đáp ứng một tiếng, đi tới vài bước, vẻ mặt hiền lành giơ tay, định kéo nữ đồng tên gọi là Đại Nhi kia. Nàng thấy hình dạng khả ái, cùng vẻ mặt trẻ con của nữ đồng này, không khỏi có vài phần yêu mến. Nhưng mà nữ đồng vừa thấy động tác của nữ từ trẻ tuổi, trên mặt lại hiện ra vẻ e ngại, thân thể bỗng nhiên co rút lại, rồi ôm lấy hạng lập từ sau lưng, một bộ dáng hết sức trốn tránh nữ từ kia. Điều này làm cho vẻ mặt nữ từ trẻ tuổi cứng lại, có chút xấu hổ. Hàng lập thấy vậy, hơi nhíu mày. Quên đi, ta dùng pháp khí đưa cả hai người bọn họ cùng nhau mang đi. Tiểu nha đầu này có vẻ sợ hãi quá độ, chỉ tương đối tín nhiệm đối với hàng huynh đệ thôi. Nam tử họ tầng cũng lặng ngẩn ra, nhưng lập tức cười khà khà nói. Hàng lập không ký kiến, gật đầu. Hắn tìm tòi một lát, một tay bắt lấy nữ đồng, tùy tiện đem đặt ở đầu vai. Cầm bào nam tử thấy vậy, đem một thanh tiểu kiếm phóng xuất ra. Rồi thân kiếm điên cuồng phình ra tới mấy trường, lợi lửng giữa không trung. Thân hình hắn vắn lên theo, lẽ lên tới mặt trên, đang muốn quay đầu gọi hàng lập một tiếng, thì bỗng nhiên nghe được thanh âm từ phía sau vòng lại. Đạo hữu, pháp khí này có công năng hộ thân hay không? Có thì hãy mở ra một chút. Tiểu nhà đầu này tuổi còn quá nhỏ, không cách nào chịu đựng được kinh phong của phi hành. Thanh âm ngày sắc phía sau truyền đến, cẩm bào nam tử cả kinh vội vàng quay đầu. Hạng lập đã bất thình lình đứng ở phía sau, cũng không biết làm sao lên phi kiến, làm cho hắn ngay cả một chút dấu hiệu cũng không có phát hiện ra. Hóa ra đạo hữu còn tinh thông bí thuật liệm tức, thật sự là thất kín. Còn người của cầm bào nam tử biến đổi không ngừng một hồi, trên mặt mới miệng cường nói. À, chút tài mòn thôi, làm cho thần tiên sư chê cười rồi. Thần sắc hạng lập vẫn thản nhiên, cầm bào nam tử liếc mắt, nhìn hạng lập thật sâu một cái. Mới quay đầu đi, hai tay bấm niệm thần chú, phía kim dưới chân bỗng nhiên chớp đồng hoàng quang. Một thần quang mạc nhạt nhàng, đem ba người bảo hộ ở trong, rồi hóa thành một đạo hoàng quang hướng phía xa bắn nhanh đi. Năm nữ trẻ tuổi còn lại cũng đều từ ngự khí theo sát. Không bao lâu sau đó, ba đạo đồng quang liền biến mất, không còn chút tung tích giữa không trung. Sau một lúc lâu, ở một mảnh bầu trời nơi đồi núi cao thấp, ba đạo đồn quang lại hiện ra sau đó trực tiếp bay xuống. ở phía dưới đang có một đám lớn kiến trúc trướng bồng, nhà gỗ nhỏ được xây dựng lên khắp nơi, hình dáng kéo dài vài dặm. tần sư huynh, người đã trở về. à, thật sự tìm được hàng huynh đệ rồi. ở một gian nhà gỗ, nơi vài đạo đồn quang vừa hạ xuống, quàng màng lẻn lên, mấy đạo nhân ảnh liền hiện ra. một gã thanh bào thanh niên đứng trước nhà gỗ vội vàng nghênh đón, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên nói. Đúng vậy, chuyến này cuối cùng cũng không phải là một chuyến tay không. Được rồi, phụ nhân có ở trong phòng hay không? Cẩm bảo năm tử mỉm cười, thuận miệng hỏi.